giống có nhà nhỏ có sự xuất hiện của một nhóm người đã tập hợp toàn bộ chú ý vì sao ư lẹ lẫm quá mà một cô gái trẻ y phục lượm thượng mặt mũi sưừng sọ bực dọc nện chân xuống sàn gạch lạnh tanh bước đi vội vã như thế tìm kiếm kẻ trốn nợ theo sau là bốn gã đàn ông trong Âu phục đen vô cùng tương tắc Tương phản rõ rệt với chủ nhân của mình Người nào người nấy đều mang thái độ phục tùng Cả nể đến khó tin Họ vừa bước vội vừa trò chuyện gấp gáp Cô gái nhỏ có vẻ hết sức tức giận Miệng mắng xối xả một tên trong số bộ tứ áo đen Bằng thứ ngôn ngữ xe lạ Được một lúc kẻ này khẽ gọt đầu vẻ mặt không hề biến sắc Tay chỉ về phía sân bay cá nhân sau đó bước vội theo nhịp điệu hối hả của cô nàng xinh đẹp. Bước chân giờ đây đã chuyển thành tháo chạy, đám vợ sĩ phải chọc vật lắm mới bám sát được bóng hình vị nữ, chủ ương bướng. Giờ đây, đàn ra sức, đuổi theo chiếc phi cơ, đang lan bánh trên đường băng, trống trơn. Bụng không hỏi oán trách ông trời sao lại giao một đứa con gái ngốc nghếch như thế này vào tay họ ai đời mà máy bay đã khởi hành Cái người si tình này vẫn bất chấp mà coi chân chạy theo như thế Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đến tội nghiệp Họ không biết nên cảm thương hay cười nhạo cô gái này a khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp Nguyện ái thầm rủa xả trong đầu khi cơn đau bắt chật đặt vào tâm thức Hậu quả của việc vừa xảy ra Vấp ngã, đầu gối buốt đến thốn xương Tệ dạ hoàn toàn không đứng lên nổi. Lòng bàn tay trời xước, nói lên thì thấy chiếc phi cơ vẫn ung dung lăn bánh. Ngày càng bỏ xa tầm với cô. Chợt cảm thấy phẫn uất ghê gớm. Vì chứ, tự dưng nổi nóng, tự dưng giận dỗi rồi tự dưng ra đi mà không từ biệt như thế. Lần này có phải là chỉ đơn giản là bỏ đi vài ngày là 3 tháng? Ba tháng cơ đấy, đến cái hôn từ biệt cũng không có, hỏi làm sao cô nước trôi tức này đây, lại còn khiến cô hành xử như một đứa ngốc, rõ ràng biết là nực cười nhưng vẫn dốc hết sức lao theo chiếc phi cơ chết tiệt, vốt con người đã bị để lại, bây giờ đến kẻ tấm lòng cũng bị bỏ rơi nốt. Có bàn tay tròn qua để lấy vai cô, một trong số bốn người vệ sĩ cúi xuống xem xét tổn thương trên gối, đoạn rút ra một khăn tay kẹt nhẹ, đất cát lẫn vào miệng vết thương, mồm không ngừng hỏi hang về trạng thái của vị chỉ chủ nhân này. Không sao, cô phủi tay, răng cắn vào môi để chặn lại làn sóng bất mãn dân trào, mắt không thèm nhìn về phía phi cơ nữa. Các người sợ rằng mình sẽ không kìm nổi mà ò khóc như đứa trẻ, lạc mẹ, cơ mà cô vẫn khóc đấy thôi. Khi tên vợ sĩ kia nhẹ nhàng bế bồng cô lên, vòng tay an toàn và hơi ấm của kẻ khác phái ngay lập tức khiến cô nhớ lại sự dịu dàng hiếm có của người nào đó, tay bất xác bấu chặt vào áo hắn, nước mắt rơi lại trả không chút xấu hổ, bị bất ngờ bởi hành động thân mật lại thêm khuôn mặt khả ái. Giàn rùa nước mắt dưới vào lòng của mình Vẽ thần khiết yếu đuối Thiếu điều khiển Những gã vệ sĩ đứng quanh nín thở Huống chi là kẻ đang nâng niu cô Trong vòng bàn tay Hắn sững ra không biết nói gì Mắt dán vào vẻ đẹp mỹ miều trước mặt Mà không khỏi rung động Bao nhiêu ón, thoáng và... ón tháng và giây trước đây phút cái đã tắt ngấm Cả bốn người đàn ông lúc bấy giờ đang bước đi chậm chậm về phía chạm chờ, không hề chú ý đến sự chuyển hướng của tình huống diễn ra phía sau, đến khi một trong số họ ngón đầu nhìn lại bao nhiêu sủng sốt, kinh ngạc mới chợt vỡ oa, nghiện ái lúc đó nào còn tâm trí mà chú định? ý đến sự kiện xung quanh bởi một khi đã khóc là khó lòng ngưng được đêm qua khi nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào tấm lưng quen thuộc cô không biết đã tự cắn lưỡi bao nhiêu lần để không vươn tay ra ôm chạm lấy anh nhưng cô sợ sợ khi chạm đến anh ánh mắt lạnh ác và sự khinh ghét vài phút trước đó sẽ lại khiến tâm hồn cô nát đi một ít Cô khó chịu vô cùng khi không thổ lộ được điều phiền muộn trong lòng, nhưng biết rõ sẽ mua phần đau đớn khi sự việc phơi bày ra ánh sáng. Một lời nói của anh lúc ấy đã khiến mọi hy vọng nhỏ nhôi của cô tan vỡ. Nỗi sợ đứng dậy theo túng cả con người xưa nay luôn tự tin, tuyệt đối với bản thân. Trong một giây biến cô thành kẻ hèn nhát ngấp trước sự thật vốn đã là bạn hữu lâu năm. Nguyện ái, cỡ từ giây phức ấy, Đột nhiên sinh ra một bí mật. Sáng ra, hài lòng với chính mình Vì đã hạ quyết tâm giữ kín bí mật ấy, Cô thức dậy với một tâm trạng vô cùng lạc quan, Sẵn sàng ra tay, dỗ dành cơn giận, Vô cớ của người chồng, tính khí thất thường, Đến khi quay sang, không trông thấy anh, Mặt giường lại lạnh tanh, trống rỗng, Cảm xúc lúc ấy có lẽ cả đời, khó lòng quên được, Dù không phải thật sự bị bỏ rơi, xong tới lúc vào những tình huống nhất định, cảm giác đánh vào lòng sắc bén đến nỗi bản thân cũng không giải thích được nguyên do, lúc đó là sự hụt hẳn. Mãi chìm trong suy nghĩ riêng tư, cô đâu hề đếm sẻ đến những biện, diễn biến ồn ào xung quanh, chỉ chú tâm vào nỗi cô đơn trong trải trong lòng khi vùi đầu tìm kiếm sự an ủi từ lòng ngực ấm áp. Nước mắt tràn ra, cơ hồ thấm ướt cả ngực áo của gã vợ sĩ, đến khi cơ thể bị sốc lên một cách bất ngờ, trong một giây bỗng chứng đổi vị trí, mặt vừa vào lòng ngực khác, mùi vị nhẫn nhạt của gỗ hương pha lẫn chất mặn gió biển bắt đầu xâm chiếm khứ giác. Cô mới ngờ ngỡ ra kẻ vừa rằng lấy mình ôm vào lòng. Chào hắn thôi việc Giọng nói lạnh lẽ quen thuộc trỗi lên, nhất thời khiến mọi giác quan đang mơ hồ của cô thức tỉnh, là anh. Bàn tay trên áo chợt nắm chặt, toàn thân cô căng thẳng, dù chẳng hề ngước đầu lên nhìn. Đấy, thế là thiếu gia võ gia bình thản quay đầu trở lại chạm chờ với người đẹp trên tay, mặt ba ánh mắt ngỡ ngàng đuổi theo bóng lưng. ba giây sau đám người này cũng lặng lặng nói bước, không kẻ nào buồn chú ý đến kẻ vợ sĩ tội nghiệp bị trút giận vô cớ. giờ chỉ biết oán thán tổ chức. sao lại để hắn theo hầu cặp vợ chồng biến thái này? đặng Phương Ân dẫn đầu đội vợ sĩ theo sát bảo vệ thiếu gia, vốn trầm mặt ít nói. Có điều gì có thể lay động được tinh thần, thế mà giờ đây cũng tò mò, như những kẻ có mặt. Mắt cứ ngó lơm lơm, nhân vật nhỏ nhắn, ngồi tựa trên ghế. Riêng bản thân, một võ ra chính luận, lạnh cảm, rất khó lại đang quỳ xuống dưới chân cô nàng, đích thân chăm sóc vết trầy xước cỏn con. Tình đồn trường ra, thiếu gia rất thương vợ, xong phần lớn người trong tổ chức lại có phần nghi ngờ khi trực tiếp tiếp xúc với lương sự vở ra chính luận vô cảm đến rợn người vì cớ gì không biết mà còn lại lẽo khó gần hơn cả vở ra hùng vốn nổi danh là con người sắt đá vậy làm sao có thể mê muội một cô gái nhưng hiện tại chứng minh tin đồn quả thật không sai có vẻ rằng sinh vật với vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ kia chính là nguyên nhân duy nhất khiến thiếu gia đồng ý quay về tiếp quản tổ chức công khai chấm đối với tổng tài hòn công Đặng Phương Ân còn có thể nghi ngờ sao, phi cơ đã lan bánh, chỉ còn vài mươi giây đã cất cánh, thế mà nhát thấy bóng hình của người ái đuổi theo, bao nhiêu khó khăn cũng mặc, thiếu gia quyết tâm ngừng mọi hoạt động, truyền trệ mỗi cơ hoạch định sẵn. Của hơn 1.000 nhân viên đang đón chờ ở cao tất cả chỉ vì một vết thương bé xíu trên chân người thiếu nữ này. Đặng phương ân không biết nên mừng hay lo sợ cho tương lai của võ gia đây Khi vị thiếu chủ lại quỳ lụy vì một người đàn bà như vậy Cơ mà cô bé này cũng được gọi là đàn bà sao Tướng tá trông như một học sinh cấp 3 thế kia Dù nhan sắc cô nàng quả thật hơn người Xong vốn nghỉ thiếu gia trước giờ chỉ qua lại với mỹ nhân diễm lệ sắc xảo Thì sánh vai cùng cậu thì vô cùng xứng đôi Nào ngờ nhân vật mang sức ảnh hưởng lớn Lao trong cuộc đời của thiếu gia, lại là một người phụ nữ có vẻ đẹp non nớt. Tay đưa lên búng vào má, cơ hồ còn văng, ra sữa. Người trẻ tuổi thật là khó hiểu, ông thở dài. Ba. Sao mọi người lại quay về? Còn ra đến cổng rồi, vẫn không thấy phi cơ cất cánh, bèn quay lại xem có chuyện gì. Một thiếu nữ cao liêu nghiêu đến khóc tay đặng phương ân, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông gật cù quá lo, là giấu về phía hang nhân vật trung tâm, rồi vỗ vỗ bờ va của đứa con gái rượu, ý nói sẽ giải thích sau. Cô bé quay lại nhìn cảnh tường trước mắt, sự ngạc nhiên trong một khắc liền chuyển sang vui mừng hí hẳn. a cô nhào đến cạnh ngưỡng ái, nhanh Đến nỗi Đặng Phương Ân cũng không kịp ngăn lại Chị ái Em biết thế nào chị cũng sẽ đến mà Vậy mà tên cứng cổ này cứ không nghe em Sao chị bị thương thế Đặng Phương Ân Trợn tròn mắt Con bé An Thi Quả thật là đang khiến ông làm vào tình thế khó xử vô cùng Ngày xưa khi võ chính luận vẫn quyết tâm Đứng ngồi cuộc thì xuyên tạc sao cũng không được thì xuống tại sao cũng được Nhưng sự tình đến lúc này Mà vẫn gọi thiếu gia bằng cái tên Này tên nọ là là thế nào Ông nhắm mắt không dám nhìn thẳng Đám trưởng lão vây quanh E sợ sẽ bắt gặp Những cái nhìn trị trích Hoặc mỉa mai Dạy con không tốt quả là lỗi của ông An thi không được vô lễ Ông cứng rắn lên tiếng vẻ mặt sai sầm Phải gọi thiếu gia và thiếu phu nhân Hả? An thi tròn mắt Thế môi cong lên để lộ một nụ cười kìm chế Đây là đất Việt Không phải là cao Khi xưa đâu ba Gọi thế người ta cười cho đó cao khi xưa Những ái đột nhiên quay sang Yên Thi Với vẻ mặt đầy thắc mắc À An Thi cười cười tay phai phẩy Vốn là hầu hết bọn em Đều được sinh ra ở cao Về sau khi vỏ ra dời đô đến Việt Mới phải cuốn gói theo vua ấy chứ Không hề chú ý đến sắc diện tối, tối sầm của Đặng Phương Ân, đôi mắt ngược ái tốt lên sự hứng thú, khó bề kiểm soát. Vậy tinh đồn, việc dễ được xây lên dành cho con cháu của Võ Gia có căn cứ. Cô quả thật có phần ngạc nhiên. Tuy biết rất nhiều về tập đoàn Võ Gia, cô chưa từng tìm hiểu về số đông con cháu của hội viên trong việc Duệ bây giờ mới vỡ lẽ tại sao đám người việc dự lại phục tùng chính luận như vậy không chỉ do nợ nợ sự gia thế mà còn vì nghĩa cử chủ tế mọi sự thuần phục từ đầu vốn đã không đơn giản là bá đạo học đường vỡ ra xem ra đã bám rễ quá sâu trong việc dự Chợt đau nhói, cô la lên, một tiếng nhỏ rồi quay lại trừng mắt nhìn thủ phạm, giờ đây đang nhíu mày dữ dội, mắt lướt dọc từ đầu đến chân vợ mình, tay cố tình ấn nhiên ấn mạnh, miếng gạt lên chỗ thịt đỏ tấy, vốn là người đào đó, muốn lo lại sự chú ý của cô đây mà. Nghĩ thế nào lại ăn mặc như vậy đã đưa? Anh khó chịu lên tiếng khi lần đầu tiên chú ý đến y phục mỏng manh trên người cô. Rõ ràng là váy ngủ đêm qua cô vẫn mặc, tưởng thêm áo e khóc. Còn con trên vai là có thể hóa thành trang phục dự tiệc sao? Tuy không quá hở hớm, nhưng vì anh đã quen nhìn cô như vậy trong phòng ngủ, ít nhiều cũng không muốn kẻ trông thấy vợ mình như thế này. À, ngay cả đôi dép bông đi lại trong nhà cũng lết ra đây. Mắt thì đỏ, hue ướt ác Má tóc hơi rối Ôm trọn, gò má ẩn hồng Làng môi sưng bọng, công lên đầy khiêu khích Đứa con gái này Với cuộc có biết Mình hiện giờ trông dễ thương như thế nào không Chả trách tên vợ sĩ vừa rồi Cứ khư khư giữ chặt lấy cô Thậm chí có phần đối kháng Khi anh giành lại vợ mình Chết tiệt làm thế nào Lại có thể quyến rũ được cả đàn ông Trong tình trạng lượm thượm như thế này Như thế đọc được ý nghĩ của anh, cô phòng má giọng thoát ra ba phần trách móc, bảy phần quẩn khúc. Vì ai vậy kia, đến nỗi thay đồ cũng không có thời gian, không hề chú ý đến sự trợ trích. Trong khẩu điệu của cô, vỏ thiếu xe khi quay lại đối diện thuộc hạ, lớp vỏ lãnh đạm ngay lập tức thay thế bằng vẻ mặt sừng sổ. Sừng sổ một giây trước, nhanh còn hơn người ta đổi mặt nạ, thay hết đám vợ sĩ thành nữ. Đặng Phương Ân kính cẩn cúi đầu, quay sang rỉ tai tên thủ hạ vài câu, rồi lại cúi đầu thêm một lần nữa. "Vâng, thưa tiểu gia. Còn cô, từ ngày hôm nay dọn vào chung với người ái." Quay sang một an thi đang hết sức bất mãn, chấn luận Uy thủy ra lệnh, không được để cô ta chạy lọn Và không để nam giới tiếp cận chỉ, chỉ ái nữa chứ gì An thi trề môi, ra chiều dè biểu Tuy trong bụng có phần nôn nao, đúng Tám kẻ có mặt, đang ngồi chờ Trên dãy ghế trong phòng nghỉ, đều quay đầu lại nhìn Không hẹn mà cùng lứa lên một ý nghĩ Để chiếm hiểu mà còn chuyên chế Rồi trút cuộc Hiếu phu nhân sau này sẽ sống ra sao? Người ái lúc này mới chú ý đến đám người tụ tập. Cô nhận ra hai trong số họ đã có mặt trong lễ cưới của mình. Phần còn lại lạ lắm. Có vẻ chưa hề xuất hiện trong báo chí và bề mặt công luận. Cả đàn ông tướng tá Phương Phi là người duy nhất có gan đứng gần họ. Thái độ cũng an nhàng, thư thái nhất. Tay chấp ra sau, ông ửa ngực nhìn xuống cô với đôi mắt nheo lại gần thành một đường. Khi anh nhìn chạm nhau, nếp râu ông đụng đậy, không nhìn ra là cười hay giọt mình, tự nghĩ cũng có chút quen biết, nguyện ái khẽ gật đầu chào. Chú Hà-on À, người này nở nụ cười thân thiện, vì chút ý thâm sâu, xem ra cô bé còn nhớ tôi nhỉ, dạo này anh kho thế nào? Không khỏe, cô đáp gọn lõn, sâu và dai do gia dự, cuối cùng quyết định không để lộ tình trạng của Vương đang kho cho con người này. À, khi nào gặp thì cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy nhé. Lần cuối cùng gặp nhau tại Tokyo, trong anh ta có phần không ổn. Đôi mắt của nghiện ái khẽ giật, không chỉ không ổn mà là còn ẩn chứa tai họa. Chỉ trách cô lúc đó vì quá chú tâm đến chuyện của mình mà không phát hiện trạng thái thất thường của ông và hoàn thật giả từ tốn cúi đầu, ánh mắt nhìn cô đầy tin ý. Cảm ơn cô vì món quà tuyệt vời. Không có cô, cháu luận sẽ không đời nào chịu nhận lại tổ tông Cô thở dài Chú cảm ơn cháu làm gì Nên cảm ơn ông công công kia Mới đúng Cơ mà vị hắn, thạc hy Mới phải nằm viện gần cả tuần Xem ra cháu đang nói chuyện thừa thải Đúng đúng Hòn thạc giả bật cười thân ngửa ra Còn bụng phệ rung lên từng hồi Thái độ chứ không phải là Hình dáng của ông giờ đây Mới khiến cô hiểu được Vì sao người này có thể là Chú của, của tên Casanova mặt dài kia Cũng nhờ cô bé nhắc nhở Tôi mới phát hiện ra Trong nhà có phản trắc Đây chứ Lại một điều nữa để cấm kích Đủ rồi Chính luận xen vào Chúng ta không nói chuyện Đó bây giờ Hoàng thạch giả đưa tay lên Phúc phúc riêng mép Đọn nhúng vai rồi lùi về Lùi xuống chẳng chuyện trò gì đó với đặng phương on Người ái cũng thôi không bếp xếp nữa Anh nhìn đến tận bây giờ mới lướt sang Hình dáng cô độc của kẻ cuối cùng đứng nơi góc phòng Mắt mở to khi nhận thức ua về ồ ạ Văn thanh Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Người đàn ông y phục Trang trọng giờ đây mới tiến đến gần họ, thả người xuống chiếc ghế cạnh nguyên ái. Anh tưởng phải mất vài giờ nữa em mới nhận ra sự có mặt của anh chứ. Anh sao lại thế này? Một cách kinh ngạc, cô ngó vị phó tướng thường ngày, bông đùa trong bộ dáng nghiêm trang ngụy tạo, đoạn vỡ lẽ Không lẽ anh cũng là người của võ gia? Bingo! Văn Thành cười ngạo ngẽ mắt tràn đầy hài, hài ý. Sao? Ngọ hổ tàng long, phải không? Giống như là hề đổi lớp vua hơn Cô chớp mắt À à, anh lắc đầu vừa vịt tổn thương Nhưng thằng Hờ này Cũng có chút địa vị trong chi nhánh Họ, họ hòn đấy, thiếu phu nhân Vậy còn Gia Đạt và Thanh Tuấn Cô nhè mắt Gia Đạt cùng thuyền với anh Thanh Tuấn chỉ là con vợ thông thương Của nhà họ tròn Vậy là không giống ai? Cô nhăn nhó hóa ra người bên cạnh chính luận đều không ai bình thường. An Thi là con gái của trưởng đội cận vệ. Văn Thành và Gia Đạt lại là người của hòn thật giả. Đến cả Thanh Tuấn, năm nổi cũng hai Xem ra cả việc vệ chỉ có cô và Dương Hồ Yến Nhi là thần không mang trọng trách. Không giận bọn này. Giờ mới nói cho em biết sức. Văn Thành sợ lỡi vì chỉ có người trong nhà mới có quyền tỏ tường mọi chuyện thôi. Mắt chán vào Văn Thành một cách giỏi hơn, những ái toan mở miệng đáo đáp, xong là bị hình bóng trùm lên của ai kia làm cho hỏng kinh, đồ tay, trắng hai bên vai, thịt hai song sát cầm tù, buộc cô phải lôi phần lớn sự chú ý vay về trên mình kẻ đối diện. Việc diễn ra tiếp theo khiến phần lớn của và giây trước. Chợt mắt chuyển hướng thành toàn phần. Kẻ nào đó cúi xuống hôn cô, đụ hôn sâu và bất ngờ nhất thời khiến mặt đất dưới chân cô chao đảo. cái đó là một fan bí thở. Thế nào? Anh giật đầu lên, sau gần 2 phút môi lưỡi quấn quyện, mặt chỉ cách cô một hơi thở, nói tiếp đi. Hả? Đôi mắt cô tròn mở, mặt ửng đỏ. Hơi thở dùng dập, khó khăn lắm mới thúc thành lời Nói, nói, nói, nói cái gì? Rồi đến lúc này, trước phía mặt mơ hồ, mê muội của cô Một nụ cười hài lòng mới rổ rõ trên gương mặt điện trai Bàn tay đắng rõ ép lên gò má ấm nóng Ngón tay văn vê nhẹ nhẹ lên môi sương mộng Thế nào, có phải là đáng yêu không? Chỉ nên nhìn về một phía là được Đoạn anh quay sang đám trừng lão với phong thái ung dung thường ngày Miệng có phần nhét lên đài ngạo nghẽ Gọi direct, chúng ta khởi hành Không có tiếng trả lời, dường như cả đám người giờ đây đã đóng băng to hoàn toàn Rõ ràng là cái kẻ này đang hết sức thỏa mãn khi biểu diễn tầm ảnh hưởng của mình trên người vợ tội nghiệp mà Một nụ hôn thôi đã đủ để cô gái nhỏ quên mất Cả bản thân là ai đối với người lăn lộn trên gian hồn như họ tình huống như vậy xảy ra không ít nhưng hầu hết đều là bắt nguồn từ sự đam mê cuồng nhiệt của những đôi yên ương sắp phải chia tay hai lâu ngày gặp lại còn đau lại nồng cạn đến nỗi chỉ vì muốn ba chiếm sự chú ý của vợ mình thiếu gia lại bắt chấp mặt mũi mà hành động vô sĩ như thế thiên địa a các vị sao lại định ra một con người như vậy làm chủ nhân tương lai của võ gia oan liệt chứ bất bình là thế nhưng các vị chú bác cũng tung thủ mệnh lệnh đứng lên nói bước nhau rồi khỏi phòng không ai nói với ai một lời tất cả đều bị vị thứ gia làm cho chốn vắng nhắc thời khó lòng suy nghĩ thông suốt trước cuộc thi vị thứ gia mà họ Sắp phải tranh đấu để đưa lên ngôi Là người dạng gì đây Lạ lùng độc đón hay suy tính Đến bi lụy Chính luận sửa vai Chưa kịp dởm bước theo Sau đòn người đã vặt áo Đã bị kéo lại Một thân hình mềm mại ấm áp tự hẳn vào lưng anh Vòng tay nhỏ nhắn tròn quá eo siết chặt Cất giọng êm ái Nỉ non khẽ khàng vang lên ôm em một lúc trước khi đi được không lời nói nhỏ nhẹ lập tức khiến phiếu môi của ai kia công lên thành hình vòng cung vỡ ra chính luận chậm rãi quay lại gồm lấy người vợ trẻ vào lòng rồi dịu dàng ôm ấp từng giây trôi qua lại càng siết chặt vòng tay nè đi thôi an thi kéo áo văn thành lôi ra ngồi giọng khẽ nhưng gấp rút sao lại cứ tầng ngần ra đứng ngó thế kia chậm muốn đi thì em tự đi Văn Thành gạt tay, kẻ làm phiền ra Trên gương mặt vẫn là nụ cười Nghết đến mang tay Phim cấp 2 rưỡi, không cần mua vé Còn dạy, có dạy mới bỏ đi á Anh An thi đỏ mặt, mắt e dè Hướng về, cặp nam nữ đang ôm chầm lấy nhau 2 rưỡi gì cơ chứ Người ta trong sáng tới kia mà Nhưng quả thật nụ hôn Vài phút trước lại quá thân mật đi Nhất thời khiến tâm trí của kẻ Chứng kiến không khỏi lạc lối đâu đâu À văn thành chết tiệt, Sao lại khiến cô nghĩ ra Tung tung thế này Đi đi mau cho vợ chồng người ta Chưa tay nhau Anh đúng là không biết điều Giàn con một hồi Cuối cùng anh chàng phó tướng với sự Hài hước khô khóc của mình Mới chịu rời bước Dọc đường còn không ngừng lắc đầu chăm chọc Khiến tâm trạng buồn cười của An Thi Bất giác cũng dân tràn không kém Đến một lúc không nhịn nổi Bèn mở miệng cảm tháng Cứ ngỡ lấy nhau xong Sẽ khá hơn Ai yeah, về cứ như đổ dầu vào lửa Xem ra sau sau khi vụ việc này Đau vào đáy rồi Ác ma nên trối ly Đem đến bắt cực là vừa Trên đáy đất rộng người thương Quần áo chống lạnh lại, lại kim mít Dân số hầu hết là chim cánh cục và gấu Cũng không còn người để ghen nữa Ha ha Ê Phản thành cười hùa theo Đoạn vừa vịt Bắt bình sở lúc ấy đến gấu bất cực và cánh cục cũng không tha chứ. An thi lườm người bạn đồng hành, vẻ mặt chuyển hướng nghiêm trọng, xong lời thốt ra là đậm chất trêu phúng dám lắm. Rồi cả hai lại bật cười khan khách. Không khí vui vẻ là thế, hân hỷ là thế, Ở ấy vậy mà tâm trạng của hai kẻ giờ đang đùa cợt đều ngấm ngầm chuyển động theo hướng khác nhau kẻ tích cực, người tiêu cực, xong để phân biệt rõ ràng còn phải để thời gian phán xét dài dài. Ha, vụ việc Ma Cao lần này liệu có phạm đến mức đau vào đáy hay không?